Mời các bạn lắng nghe phần 1 của quyển sách Nhà Giả Kim, được thực hiện bởi kho sách nói.com.vn Khi cậu chăn cụ Santiago xua được đàn cụ đến ngôi nhà thờ cổ và hang phế, thì trời đã sẩm tối. Ngôi nhà thờ này đã bị sập máy từ khá lâu rồi, và nơi xưa kia là phòng thay áo lễ, này sừng sửng một cây dâu tầm to tướng. Cậu quyết định ngủ qua đêm tại đấy. Thay là, cậu lùa lũ cừu qua khung cửa đã hư hại, rồi chắn lại bằng vài thanh gỗ để đem đến chúng khỏi chui ra. Tuy vùng này không có chó sói, nhưng đã có đêm một con cừu chui ra ngoài, khiến hôm sau cậu phải mất cả ngày đi tìm. Rồi cậu trải áo khoác trên nền đất, ngã lưng và dùng quyển sách đang đọc dở làm gối. Trước khi ngủ, cậu tự nhủ, sau này phải tìm những sách dày hơn để vừa có thể đọc được lâu, vừa dùng làm gối tốt hơn. Cậu thức giấc lúc còn tối mịt. Nhìn lên trời cao, cậu thấy sao lấp lánh giữa những xà ngang. Mình còn muốn ngủ tiếp mà. Cậu thầm nghĩ, cậu lại vừa mơ giấc mơ y hạch cách đây một tuần, và lần này cũng thức giấc giữa cơn mơ. Cậu ngồi dậy, uống một hớp vang, rồi dùng loại gậy của người chăn cừu đánh thức từng con cừu một. Càng ngày, Cậu càng có cảm tưởng là lũ vật cùng thức dậy một lượt với mình, như thể có một sự hòa điệu thần bí giữa đời cậu và những con vật từ hai năm nay đi theo cậu. Này đây may đó, tiền thức ăn và nước uống. Chúng đã quá quen với mình nên biết luôn đến cả giờ giấc của mình. Cậu nghĩ, nhưng sau một lúc suy ngẫm cậu lại thấy, có thể ngược lại lắm, rằng cậu đã quen với giờ giấc của bài cụ. Một vài con chưa chịu dậy ngay. Cậu lấy gậy đánh thức, miệng gọi tên từng con một. Cậu luôn luôn có cảm tưởng, lũ cụ hiểu hết những gì mình nói. Cho nên, đôi lúc cậu đọc cho chúng nghe vài đoạn trong những quyển sách mà cậu đặc biệt thích. thành cậu triết lý về cuộc sống đơn độc và niềm vui của người chăn cụ, hay là bình phẩm về những tin mới biết được nơi những hành phố cậu thường hay đi qua. Nhưng từ hai ngày nay, cậu hầu như chỉ nói về một đề tài. Cô con gái của một nhà buôn ở cái thành phố nhỏ, mà bốn ngày nữa, cậu và lũ cù sẽ đến. Năm ngoái là lần đầu tiên cậu đến nhà người lái buôn này, chủ một cửa hàng vải vóc. Ông ta đòi phải sáng lông cụ ngay trước cửa hàng để khỏi bị lừa biệp. Lần đó, một người quen đã giới thiệu với cậu cửa hàng này, và giờ đây cậu lại dẫn bày cụ đến đó. 2. Tôi muốn bán lông cụ. Lần đó cậu đã nói với ông nhà buôn kia như thế. Cửa tiệm đang đầy khách hàng Nên ông ta yêu cầu chàng chăn cụ đợi đến xế trưa Hay là cậu ngồi ngay xuống lề đường trước cửa hiệu Lòi trông bị ra một quyển sách Mình không biết là chăn cụ cũng đọc được sách đây Một giọng con gái cất lên ngay cạnh cậu Đúng là một cô gái đất Andalusia Với mấy tóc đen dài Và đôi mắt phản phất nét người mau ren xâm lược xưa kia Bởi vì giống cụ còn dạy tôi biết được nhiều điều hơn là sách vở Cậu đáp Hai người trò chuyện tiếu tích suốt hơn 2 tiếng. Cô gái cho biết mình là con người chủ tiệm kia và kể về cuộc sống đơn điệu. Ngày nào như ngày nãy ở đó. Về phần mình, cậu chân cụ kể về phong cảnh vùng Andalusia và về những tin mới lạ ở những nơi cậu đã đi qua. Cậu lấy làm sung sướng vì có người lắng nghe chuyện mình. Anh học đọc sách như thế nào, cô muốn biết. Trong trường học, như mọi người khác, cậu đáp Nhưng nếu anh đọc sách được thì sao anh chỉ thành một người chăn cù bình thường thôi? Cậu bối rối vì tin chắc rằng cô sẽ không hiểu nổi cậu. Để tránh né trả lời cậu tiếp tục kể về hành trình của mình và đôi mắt nhỏ phản phất mắt người mau rèn của cô gái khi tròn xoe lúc nhiều lại vì kinh nghiệp. Thời gian trôi qua còn cậu thầm ước ngày hôm ấy đừng bao giờ chấm hết hoặc là bố cô cứ tiếp tục để cậu chờ thêm 3 ngày nữa. Cậu thấy một cảm giác khác lạ chưa từng biết đến, đó là mơ ước được sống ổn định một nơi, có cô gái này bên cạnh và sẽ chẳng còn ngày nào là nhàm chán nữa. Nhưng rồi ông già buông đến, bảo sáng cho lòng bốn con cù trả tiền ngay rồi bảo cậu sang năm trở lại. Ba, bây giờ chỉ còn bốn ngày đường nữa là đến thành phố kia, cậu nao nức nhưng lòng lại bồn tròn. Biết đâu cô gái đã quên cậu lâu rồi thiếu gì người chăn cụ đi qua đáy để bán lông cụ. Chẳng cần, cậu nói to với bè cụ, bề gì tao cũng quen khói con gái ở bao thành phố khác. Nhưng trong thông tâm cậu biết, mình không thể chẳng cần, vì rằng bất cứ người chăn cụ, người thủy thủ, hay người khách thương này đầy mây đó nào, cũng có ở đâu đó một kẻ khiến cho họ quên mất thú vui, được tự do giang hồ đi cùng trời cuối đất. 4. Trời hững sáng Cậu chăn cù lùa lũ vật đi về hướng mặt trời mọc, loài vật chẳng bao giờ phải tự quyết định về bất cứ chuyện gì. Cậu nghĩ, có lẽ vì vậy mà chúng quân quýt với mình. Nhu cầu duy nhất của lũ cù là ăn và uống. Bao lâu còn dẫn chúng đến được những đồng cỏ mượt mà của vùng Andalusia, thì chúng vẫn mãi là những người bạn thân thiết. Dù cho một ngày như mọi ngày, với những giờ tẻ nhẹt trôi qua, từ lúc hần đông đến khi mặt trời lặng dù cho chúng không hề đọc một quyển sách trong cuộc sống ngắn ngũi và không bao giờ hiểu được tiếng người ta kháo nhau về những chuyện mới lạ ở nơi này nơi nọ. Được cho ăn và cho uống là chúng hài lòng, với chúng thế là đủ. Đói lại, chúng là những người bạn đồng hành, đem lại niềm vui, cống hiến nhiều lên và thỉnh thoảng cả thịt nữa. Nếu bất chợt mình biến thành một kẻ hôn ác, giết hết con này đến con khác, Thì chắc khi cả lũ chết gần hết rồi Chúng mới biết Cậu thầm nghĩ Vì chúng mù quán tin vào mình Chứ không còn tin ở bản năng của chúng nữa Cũng bởi vì mình là kẻ dẫn chúng đến những đồng cỏ xanh Và nguồn nước mát Cậu trật nghẹt nhiên Trước những suy nghĩ này của chính mình Có lẽ ngờ nhà thờ cổ này Cùng với cây dâu tầm bị ma ám rồi chăng Dù sao đi nữa Thì cũng tại hai thứ này Mà cậu mơ giấc mơ kia thêm lần thứ hai và vô cớ tức bực với những bạn đồng hành trung thành của mình. Cậu uống một ngụm vang còn lại, từ bữa ăn chiều hôm trước, và kéo áo khoác phát mình hơn. Cậu biết chỉ ít giờ nữa, khi mặt trời đứng bóng, thì sẽ quá nóng, không lừa cô đi trên đồng cỏ được nữa. Lúc đó cả nước Tây Ban Nha sẽ ngủ giấc trưa hè, nóng tới tận chiều. Thế mà cậu vẫn phải tha theo từng chiếc áo khoác, nhưng mỗi khi sắp cào nhầu, Về cái áo nặng như cùm kia, thì cậu lại thấy biết ơn nó vì nhờ nó mà sáng ra cậu không bị rét run người. Mình luôn luôn phải phòng khi thời tiết trở chứng bất thường. Cậu nghĩ và thấy sung sướng có cái áo khoét nặng. Cái áo cũng như cuộc đời cậu có ý nghĩa của nó. Tào 2 năm rong rũi, cậu biết tường tận mọi thành phố, vùng Wanda và cả mục đích của đời mình đó là đi du hành. Cậu định lần này sẽ giải thích cho cô gái biết vì sao mà cậu, một gã chăn cổ bình thường, lại biết đọc. Cho tới năm 16 tuổi, cậu còn theo học trong một chủng viện. Cha mẹ cậu mong cậu sẽ thành linh mục. Được như thế, thì một gia đình nông dân bình thường như gia đình cậu sẽ rất tự hào. Vì chính những người nông dân này đến nay cũng chỉ sống nhờ ăn và uống, chẳng khác bày cụ của cậu. Thay là cậu được học tiếng Latin, tiếng Tây Ban Nha và thần học. Nhưng từ nhỏ, cậu đã mơ ước được đi cùng khắp thế giới bao la và điều này đối với cậu quan trọng hơn là biết về Chúa và tội lỗi của loài người. Rồi vào một buổi xế trưa, nhân dịp về nhà thăm cha mẹ, cậu thu hết can đảm thư với bố rằng cậu không muốn trở thành linh mục mà muốn được đi đây đi đó.